Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 28 Linh thảo cùng oán khí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên chăm chú nhìn vách núi màu đen trước mặt, thầm hít một ngụm. Hơi lạnh từ tên đệ tử Hỏa Linh môn nhắn biết được vách núi này vô cùng nguy hiểm. Song mối nguy hiểm đến từ đâu thì tên đệ tử kia cũng chỉ nghe trường. Lão tiền bối trong tông môn nói qua, Điều này khiến Lâm Hiên có chút ảo não xong không phát hiện ra điều gì bất ổn, trừ mấy tảng đá màu đen. Tuyền ra thì không có gì đặc biệt. Lâm Hiên đương nhiên cũng biết, nơi thiên địa linh thảo sinh trưởng thường có yêu thú thủ hộ. Phía dưới chân núi lối mòn uốn lượn lên phía trước bên quanh là cỏ dại rầm rạp. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ ngưng trọng tâm niệm thoáng động phát ra một lồng ánh sáng màu xanh bao bọc Lấy thân thể chính là linh lực hộ thuẫn. Sau đó hắn lấy ra hai tấm phù lục cầm ở mỗi tay. Lúc này Lâm Hiên cẩn thận chậm rãi theo lối mòn đi lên phía trước. Hắn đem thần thức tận. Lực quét ra chung quanh đề phòng nguy hiểm này sinh. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên dừng lại yên lặng. Phía trước là một con. Sông lớn chảy rất xiết. Hơn nữa nước trong lòng sông ruộng gì bốc lên. Không thôi. Mà trên mặt sông có một đám xương đỏ như máu. Lúc này một con phi điểu bay xẹt qua đụng vào làn xương đỏ thì ré lên. Một tiếng. Chỉ thấy xương cốt nó rơi xuống sông. Huyết nhục đã bị thôn. Phệ sạch. Huyết ma thú. Trong đầu lâm hiên hiện tin tức ma thú này tại một cuốn tu tiên dị văn. Lục. Huyết ma thú là yêu thú cực phẩm cấp một thích thôn phệ huyết nhục. Động vật còn sống có thể đem thân thể hóa thành xương đỏ Nó là một Trong những yêu thú cấp một khó chơi nhất Có điều gì biến nổi ra khiến sắc mặt Lâm Hiên càng thêm âm trầm Vù Một con tiểu ngư chợt nhảy vọt mặt nước Dù cách khá xa nhưng với thần Thức cường đại Lâm Hiên vẫn thấy rất rõ ràng Đó là một tiểu ngư màu Bạc dài cỡ một ngón tay cẩn thận nhìn thì có thể thấy hai tròng mắt Đỏ như máu cùng hàm răng vô cùng sắc nhọn. Ngân tiến ngư. Lâm Hiên hít một ngụm khí lạnh. Đây chỉ là hạ phẩm yêu thú cấp một. Nhưng thích sống thành đàn. Một đàn ngân tiến ngư ít nhất cũng trên. Vạn con mà bản năng lại hung hãn. Không sợ chết. Ngay cả tu sĩ trúc cơ. Kỳ đụng phải chúng cũng chỉ có đành chạy chối chết. Đứng bên bờ sông Lâm Hiên trầm ngâm hồi lâu. Hai con đường phía trước. Đều là tử lộ. Không kể lội sông hay là ngự khí bay qua đều phải đụng. Độ cường địch. Cũng may ngân tiến ngư không thể bơi lên bờ còn huyết ma thú thì nổi. Danh là lười biếng. Nếu hắn không chủ động công kích thì chúng cũng không đụng đến hắn. Đang do dự thì thần sắc Lâm Hiên vừa đồng cảm ứng được vài cỗ khí tức. Đang nhanh chóng đến đây chẳng lẽ là tu sĩ hỏa linh môn. Hiện tại lui về còn kịp xong bất luận thế nào Lâm Hiên cũng không. Buông bỏ cơ hội trúc cơ Trong mắt hắn hiện lên một tia quyết tuyệt Xem ra chỉ có thể thử phương pháp này một lần Hắn đưa tay vào trong lòng lấy ra một cây tiểu phiên màu đen to cỡ bàn Tay sau khi lấy ra nó tản mát ra âm khí dày đặc bên trong tràn ngập Khí tức oán hận làm cho người ta ớn lạnh Bách hồn phiên Lâm Hiên nhanh chóng vận chuyển linh lực toàn thân rồi nhẹ nhàng huy động bách hồn phiên thoáng một cách lệ khí bảo liệt ra mơ hồ truyền đến tiếng ruộng khóc ra chung quanh cùng âm phong bi thảm từ trong ma phiên cuồn cuộn tuôn ra ruộng vụ màu đen đem thân thể lâm hiên bao bọc lại trong ruộng vụ thần sắc lâm hiên ngưng trọng miệng lẩm nhẩm dựa theo phương pháp lưu truyền trên cuốn tu ma công pháp tiếp tục truyền linh lực vào bách hồn phiên tiếng ruộng khóc ngày càng trở nên thê lương mấy con lệ ruộng tóc tai bù Sù từ bên trong bay ra chỉ thấy đám này móng tay cong nhọn như móc. Câu hai tròng mắt màu không ngừng gào rú lên. Đây chính là hồn phách bị phong ấm trong bách hồn phiên, lâm hiên điều. Khiển bọn này vây quanh thân hắn sau đó cẩn thận khống chế phi kiếm. Độn quang tiến vào làn huyết vụ trên mặt sông. Nói đến cũng khéo vừa lúc này có một con ngốc ưng bay xuyên qua chỉ. Thấy huyết vụ không ngừng quay cuồng ngưng ghét ra vô số sợi tơ đỏ đâm. Xuyên vào thân thể nó. Chốc lát sau huyết nhục đã bị thôn phệ. Chỉ còn. Lại xương cốt từ trên không rơi xuống. Xong mà huyết vụ lại không phản. Ứng mà mặc cho lâm hiên phi đổn qua. Đã thành công lâm hiên thở phào một hơi trong cuốn tu tiên dị văn lục. Có nói thì huyết ma thú cũng có nhược điểm. Nó có cứu giác hết sức linh mẫn nhưng lại không có mắt một khi phát. Hiện con mồi tiến vào huyết vụ thì sẽ sẽ lập tức công kích đối với vật không có thân thể huyết nhục thì không chút hứng thú. Căn cứ điểm. Này Lâm Hiên lợi dụng bách hồn phiên che giấu thân thể thực hiện kế man. Thiên quá hải một. Dùng dược vụ che phủ ngoài để che giấu sinh khí lừa gạt được huyết ma. Thú khiến nó tưởng rằng hắn không phải là vật sống mà là vật dược đạo Sau khi Lâm Hiên rời đi không lâu, một đạo độn quang từ trên trời hạ. Xuống, ba gã tu sĩ hỏa linh môn hiện ra. Vạn sư huynh, ta không cảm ứng được khí tức của người này nữa vừa. Lên là một gã tu sĩ chừng hơn hai mươi, mày sáng mắt sao nhưng tu vi. Đã đến tầng thứ sáu hậu kỳ. Cần cẩn thận kim trần hai vị sư để pháp lực không kém đã gặp độc thủ. Của đối phương, người này quyết không phải là tán tu bình thường. Cũng không hẳn thế, từ tử tử trạng của hai người thì hiển nhiên là bị tập kích. Mặc kệ như thế nào, cẩn thận là không có thừa. Thì ra ba người này phát hiện ra thi thể hai gã tu sĩ bị lâm hiên tiêu. Diệt, xong không biết bọn họ dùng phương pháp gì mà có thể truy tung. Đến đây, khẳng định là đã tên gia hỏa này qua sông, chúng ta nên truy theo. Thôi, một gã từ đầu đến giờ còn chưa lên tiếng nhưng lại có vẻ hết sức gấp. Gáp, không chờ hai vị đồng môn trả lời mà thôi thúc phi hành phù bay. Vút sang bên kia. chậm đáp, sư đệ. Tu sĩ được gọi là vạn sư huyên ngẩn ra, hắn tuy không nhận ra huyết ma Thú như lâm hiên nhưng cũng thấy đám xương đỏ như máu kia phiêu phủ. Trên mặt sông rất dưỡng dị, đang muốn quan sát một chút thì không ngờ sư. để đát lỗ mãng như vậy. Đáng tiếc đã quá muộn, huyết sắc vũ khí đột nhiên bốc lên cuồn cuộn Phát hiện có con mồi tiến vào thân thể huyết ma thú không khách khí. Ngưng kết thành những sợi tơ máu nhỏ li ti xuyên tới. Tu sĩ nọ cả kinh nhưng đương nhiên không ngồi chờ chết. Hắn lập tay. Trái tế ra tấm phù lục. Sau khi bốc cháy thì hóa thành một lồng sáng. Màu lam nhạt đem hắn bao bọc ở trong. Phòng ngự phù lục cao cấp hiếm thấy. Các sợi tơ nhỏ bắn lên trên lồng sáng khiến nó rung lên một hồi xong. chưa bị vỡ gã tu sĩ nọ vừa thở phào thì sắc mặt lại trắng như tờ giấy chỉ thấy vô số sợi tơ này đột nhiên cuốn lấy rồi biến thành một con cự mãng đem màn hào quang gắt gao cuộn tròn lại nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ tu sĩ bị vây trong huyết vụ bất an mà hai gã đồng bọn kia cũng kinh hoàng thất sắc tình thế khẩn cấp hai người cũng không kịp nghĩ hô to sư để đừng hoảng hốt ta đến giúp ngươi Hai đệ tử hỏa linh môn này. Cũng có linh khí. Một người tế xa một cây thiết tiên dài chừng hai. Thước. Một người thì tế xuất ra một thanh phi kiếm màu đen xám. Từ linh khí phát ra thì hai kiện này chỉ là hạ phẩm linh khí nhưng tu. Sĩ linh động kỳ mà có được bảo vật thế này cũng khiến tiểu tu sĩ khác. Hâm mộ không thôi. Uy lực của linh khí không phải nhỏ. Huyết ma thú cũng không dám chậm. Chế. Huyết vụ lại huyến hóa ra thêm hai con cự mãng chống lại đòn công. Kích của hai người kia. Mà tu sĩ trong lồng sáng cũng không ngồi yên. Hắn lại lấy từ túi chữ. Vật ra một tấm phù lục nhằm trung tâm huyết vụ ném vào. Chỉ một thoáng sau. Linh khí tung hoành cùng huyết sắc tung bay. Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Yêu thú cùng ba gã tu sĩ đại chiến. Đến long trời lở đất. Bờ sông bên kia. Lâm Hiên chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe miệng lộ ra tia cười nhạt ba. Người kia nhất định là truy tung theo hắn tới đây. Thực lực của huyết ma thú đâu phải nhỏ, chúc cơ kỳ mới có thể thắng. Được nó chứ ba kẻ kia chỉ e lại làm mồi như hai con cầm ưng vừa rồi. Xong phải nhanh chóng rời đi, nếu chúc cơ kỳ cao thủ thì huyết ma thú. Này không chống được. Lâm Hiên xoay người bước đi nhanh hơn nhung trong lòng vẫn hết sức. Cảnh giác. Ngoại trừ linh lực hộ thuẫn thì hắn còn đem hồn kim tác tế ra điều khiển nó chuyển động vòng quanh thân thể. Một lúc lâu sau Lâm Hiên đi tới trước một ngọn tiểu sơn cô độc đứng. Dưới chân núi hắn đã ngửi thấy được những luồng hương khí thấm đậm. Lòng người. Hơn nữa hương khí này giống với miêu tả trên thư tịch về ngân nguyệt. Hoa và lưu huỳnh thảo khiến Lâm Hiên hết sức vui mừng. Hơn nữa từ mùi. Hương nồng đậm có thể thấy hai loại thiên địa linh thảo này đã trưởng thành. Tránh đêm dài lắm mộng lâm hiên lập tức lần theo mùi hương đi tới, đến giữa sườn núi thì gặp một khối đá cực lớn chắn trước mặt. Hai cây linh thảo kỳ dị này sinh trưởng ở bên cạnh. Trong đó một cây dài gần một tấc có một đóa hoa hết sức kỳ lạ, cánh hoa cong cong như chăng lưới liềm. Một cây khác thì lớn hơn một chút, Thoạt nhìn như loài cỏ dại nhưng trên bề mặt lá lại tản ra ánh huyền. Quang nhàn nhạt. Linh dược phía trước khiến lâm hiên ánh mắt chớp động trong lòng hưng. Phấn nhưng vẫn không dám mạo mùi hành động, ngược lại hắn hít một. Ngụm hơi lạnh cho trần trí tỉnh táo lại. Chỉ là một cây thiên niên nhân sâm mà đã có biết độc tiềm thử canh. Giữ thiên địa linh thảo thế này không có yêu thú thủ hộ mới là lạ. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, một lát sau trên mặt hắn hiện vẻ kỳ, quái. Từ việc không có linh lực chấn động chứng tỏ là không có yêu thú tuy. nhưng lại có một tia âm khí kỳ quái xuất hiện. Cảm ứng như ruột vật âm ti giới. Lâm Hiên do dự một chút rồi vươn tay bắn ra hai đạo bạch quang tách ra. Về phía ngân Nguyệt Hoa cùng Lưu Huỳnh Thảo đúng lúc này một tiếng. Diếp gào thê lương vang lên, bục. Mặt ngoài tảng đá khổng lồ kia đột nhiên xuất hiện một vết nứt, lớn càng lúc càng sâu vào trong. Thoáng sau âm khí bạo tăng, một đạo hắc quang từ trong tảng đá bắn, nhanh ra đem pháp quyết hái linh dược của Lâm Hiên đánh tan. Thấy thế ếch mặt Lâm Hiên trầm xuống, tiếng rít gào càng lúc càng thê lương. Có tiếng kêu thảm thiết của. nhân loại trước khi chết lẫn tiếng yêu thú hí sống đan xen vào nhau. Khiến người nghe phải dùng mình. Sắc trời cũng trở nên vô cùng ảm đảm. Từ trong tảng đá kia tuôn ra. Sương mù đen kịp trong sương mù vượt ảnh trùng trùng phát ra lệ khí. Đáng sợ khiến người kinh tâm. oán khí trong bách hồn phiên còn xa mới bằng. Rốt cuộc vượt vật này là. Gì trên mặt lâm hiên hiện vẻ nhưng trọng không ngờ thủ hộ thiên địa. Linh dược lại là tà phách lệ vượt. oán khí nặng như vậy thì không biết nơi đây đã từng có bao nhiêu tu. Tiên giả ngã xuống. Lâm Hiên đã từng xem qua trên thư tịch tình huống. Trong truyền thuyết này. Thiên niên linh dược đều là vật tranh đoạt giữa tu sĩ cùng yêu thú. Do cả hai sau khi ăn vào thì tu vị đều tăng lên. Các tu tiên giả vì thiên địa linh dược mà tàn sát nhau có hồn phách. Đi luôn hồi nhưng cũng có hồn phách oán khí quá nặng vẫn ở lại chỗ này. Tu luyện thành lệ dược lại ở chỗ này thủ hộ linh thảo. Nó không lấy. Được thì kẻ khác cũng đừng hòng. Mà đám hồn phách yêu thú cũng như vậy. Giờ phút này vượt ảnh từ trong xương mù đều là hồn phách tu sĩ cùng yêu. Thú bị chết hàng ngàn năm qua. Hú. Âm phong thê lương giết gào khiến lâm hiên thầm cười khổ. Xem ra. Muốn hái linh dược thì phải loại bỏ vượt vật trước mắt. Hắn móc ra một tấm phủ lục. Khu động linh lực đem nó bốc cháy lên. Trên không liền xuất hiện hai kim tự thật lớn. Phá tà. Kim quang hiện lên. Hai yêu hồn vừa tới gần bóng gào thét rồi hình. Thần câu diệt. song đây chỉ là hai con lệ vụ yếu nhất. Lúc này hai chữ phá tà đang. Bay đến đám xương mù dày đặc. Đám lệ vụ bay lượn kêu gào thảm thiết không ngừng. Lâm hiên tế ra phi. Kiếm. lệ dược mặc dù vô hình nhưng linh lực trong phi kiếm vẫn có thể chém chết chúng. Cùng lúc đó màn chém giết đã đến hồi kết cục. hầu hết các tu sĩ ở nơi này đã bị hỏa linh môn tiêu diệt chỉ có một số ít pháp lực cao thâm cùng tâm tư cơ cảnh mới còn sống sót. Ha <cười> ha tiểu nha đầu chết chắc rồi mau dâng thu thủy kiếm và ngoan. ngoãn làm xong tu đỉnh lô cho đại gia thì ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Hướng võ càn dỡ cười lớn trong mắt bắn ra tia sáng dâm đãng cùng tham. Lam quét qua quét lại khắp thân thể tần nhiên. Không hổ Mỹ danh là. Vân Trung tiên tử càng nhìn càng khiến người hắn phát hỏa nuốt nước. Miếng ừm ừp. Lúc này giữa song phương có một đạo Lam Quang và một đạo Kim Quang. Đang bay múa truy đuổi nhau không ngừng. Nghe lời nói của đối phương trên khuôn mặt Mỹ miều của tần nhiên. Hiện lên vẻ gây tởm đường đường một tu sĩ trúc cơ kỳ mà lại vô sỉ đến. Mức này, khi nghe bốn chữ xong tu lô đỉnh thì trong lòng nàng nổi lên sự sợ. Hãi, nếu quả thật bị đối phương bắt được thì thật là sống không bằng. Chết, khi trước nàng tưởng rằng dùng truyền tống phù thì có thể đào thoát. Thành công, không ngờ đối phương lại an hiểu truy tung thuật, giống như địa bám chân hạt không rời. Trong hàng tiểu tu sĩ tần nhiên đối với thực lực của mình cũng có. Chút kiêu ngạo nhưng gã vô sỉ này lại là cao thủ trúc cơ kỳ. Hướng võ cũng chưa vội hạ sát thủ mà thao túng kim ti đại hoàn đao dây. Dưa với tần nhiên, dụng ý làm đối phương tiêu hao hết linh lực rồi. Xanh cầm. Thông minh băng tuyết như tần nhiên thì sao lại không rõ ý đồ của đối. Phương càng kéo dài thì nàng càng bất lợi, xem ra phải sử dụng bảo. Vật cuối cùng, tần nhiên lại lấy từ trong chữ vật một viên châu màu xanh to cỡ mắt. Rồng song không có gì đặc biệt. Ha ha, tiểu nha đầu ngoan ngoãn bó tay chịu trói hầu hạ bổn đại gia. Ta sẽ cho ngươi nếm lạc thú nhân gian. Chỉ thấy kim ti đại hoàn đao bưu hãn chấn văng thu thủy kiếm sang một. Bên rồi chém về phía tần nhiên đứng giữa không trung hướng võ đánh. Ra một đạo pháp quyết, vài đạo hoàng quang bắn lên trên thanh đao. Miệng hắn phun ra một câu chú ngữ hóa. Nhất thời linh khí bạo phóng ra kim quang chói lòa, vặn vẹo một hồi. Rồi hóa thành một con cự mãng trên đầu có một sừng. Linh khí hóa hình thuật. Chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể thi triển trong khoảng thời gian. Ngắn có thể tăng uy lực của linh khí lên tới hai ba thành. song lúc này trên mặt tần nhiên đã tan biến vẻ sợ hãi, nàng đem linh. lực hộ thuẫn triệt hồi đem linh lực toàn thân truyền vào viên châu màu xanh đang cầm ở tay trái cử chỉ khác lạ của nàng khiến hướng võ tuy có chút giật mình song cũng không thèm để tâm thủ đoạn của nha đầu kia có thế nào thì vẫn là linh động kỳ làm sao có thể uy hiếp tới nghĩ đến lúc có thể đắc thủ cực phẩm linh khí thu thủy kiếm cùng một thân thể như ngọc như ngà kia để làm xong tu lô đỉnh xinh đẹp tha hồ Mà hưởng thụ trên mặt hướng võ tràn đầy vẻ hưng phấn cùng dâm tà. Lại nói trong trước mắt kim sắc cử mãng đã bay đến trước mặt tần. Nhiên, lúc này nàng mới ném viên châu nọ lên. Một vùng lam quang huyến lệ trói mắt chợt bùng lên khiến người không thể mở mắt. Trong lam quang có vô số đảo thiểm điện to như cánh tay vù. Vù bắn ra. Lúc này đã cảm ứng được linh lực chấn động đáng sợ, vẻ mặt. Đắc ý của hướng võ biến mất thay vào đó là sự kinh hãi vô cùng. Pháp thuật này là... Pháp thuật trước mắt đối với hướng võ vô cùng quen thuộc chính là... Trường tâm lôi mà tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn cũng có thể thi triển được. Song lượng linh lực chấn động kia mới khiến hắn hoảng hốt vô cùng. trưởng tâm lôi có uy lực cực đại thế này chẳng lẽ do là tu sĩ ngưng. Đan kỳ thi triển ra... cung? Chỉ thấy bên trong lam quang bắn ra một đảo thiểm điện đem kim sắc cự Mãng vừa mới còn uy phong lấm lấm đánh bay ra xa kim sắc cự mãng dung. Dậy một hồi rồi từ trên không rơi xuống hiện nguyên hình là kim ti đại. Hoàn đao nọ. Đến giờ hướng võ có thể khẳng định bên trong viên châu màu xanh kia có. Phong ấm trưởng tâm lôi của ngưng đan kỳ tu sĩ. Chú thích một kế mạn thiên quá hải là lợi dụng lúc trời sương mù mà. Hành động, ở trận xích bích khổng minh đã giải quyết vấn đề thiếu tên bắn cho. Các cung thủ bằng cách lấy 10 chiếc thuyền lớn chất đầy rơm đợi lúc. Trời sương mù, âm thầm đến trại tào tháo nổi trống la hét làm như tấn, công. Quân tào sợ ngụy kế không dám xông ra, chỉ bắn tên như mưa vào. Các thuyền rơm, bằng một đêm đánh trống xeo hò, không chết một người. Khổng minh đã lấy được của tào tháo cả mấy vạn mũi tên.